Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái liền Tức là chúng nó hẹn nhau kênh nằm chim chuột đi mà Hay đại khái kiểu như là À đấy Chúng nó còn giả bộ xong bượn cuốc Lúc trả thì lại gật đầu cả mươn mấy lần Để làm thông tin mật cho nhau Hẹn hò nhau ra ngoài để thẳng tiệu đó Ông bác đã nhiều lần vào can ra cản Thế nhưng chồng bà vẫn chứng nào tật nấy Mãi cho đến khi ông bác thúc ép mãi Chồng bà mới chịu quẩy gánh đi buôn Vì ra cảnh mỗi lúc một đi xuống, Trà Hiểu làm sao mà sau khi ông đi thì bà Hà phát hiện ra mình có mang. Ông chồng của bà nghe người làng kể lại cho nên tức tốc bỏ gánh hàng mà phi ngựa trở về. Lại gặp đứa chết tiệt nào đót đồn thổi là mỗi khi ông đi thì lão Huy thường mò sang nhà mà làm bậy. Mà cho bà đã hết mở khuyên can, ông bác cũng đã dãn hởm mà ông Hà cũng chẳng chịu tin. Cái bệnh gen hơi bệnh hoạn đó làm cho cuộc sống của bà ngột ngạt lắm. Mỗi lần ông Hà lên cơn gen thì bà thường cầu cứu ông bác. Xuân rồi hôm nay đen đổi thế nào, ông bác lại có đám giỗ ở làng bên cạnh, cho nên bà phải cắn răng chịu đựng những lời lẽ cay độc của chồng mình mà không thể phản kháng. Ông Hà căn vặn một hồi không thấy vợ mình trả lời chỉ biết úp mặt khóc thì cay lắm. Ông lao nhanh vào trong nhà lấy ra một bát bát kiểu sâm sâm nước sờ đặt ngay trước mặt của bà Nguyệt. Ông giật đứa con còn đỏ hỏn trong tay của vợ rủ rít lên, để tao xem nó có phải là con của tao không nào. Bà Nguyệt hãi quá gào lên thì bị ông tiện tay vả cho một cái nổ đom đóng mắt. Ngã ngồi ra ngoài giường, Đoàn Đông Hà móc trong cái kim băng mà chích đầu ngón tay của đứa bé, chảy ra mấy giọt máu đỏ mật nhỏ vào trong bát để nước. Đoàn ông cũng chích mấy giọt máu của mình để vào thử. Sau mấy giây thì ông gầm lên như điên dại, "Còn dĩ thôi thây này, máu của tao vì nó không hòa vào với nhau, mày còn già mồm hả?" Bà Nguyệt ú ớ không biết phải giải thích như thế nào thì bất chợt rú lên điên dại. Ông Hà trong cơn hoang tưởng đã cầm đứa bé đập đuôn vào cột nhà. Đứa bé mấy xinh vỡ sọ chết tươi trong vũng máu. Bà Nguyệt Hải Hồng rồi dùng nốt hơi tàn lao vợ chồng mà gào thét cấu xé. Ông Hà trong lúc xúc động tiện tay lức luôn cây gỗ lim nhẻ đầu của vợ mà phang, trong mấy chốc mà bà cũng chết tươi tại chỗ, mắt trợn trừng lên đầy oán hận. Ông Hà sau khi sực tỉnh khỏi cơn mê, thấy vợ con của mình chỉ còn là hai cái xác không hồn thì kinh hãi lắm, giờ đầu óc u mê thiên địa, nhưng ông cũng hiểu giết người thì phải đền mạng. Cống mai ông bác ở làng bên chưa về, nhà lại ở xa dân làng cho nên không ai phát hiện. Ông Hà nhanh tay quấn xác vợ con rồi ném luôn xuống cái giếng hoang lạnh ở bên hông nhà. Sau khi ông bác trở về gặng hỏi thì ông Hà đổ cho vợ của mình bỏ nhà theo trai mà không có giải thích gì thêm. Do vậy ông vẫn một mực đổ tội cho lão Huy, chính lão mới là thủ phạm phá nát cuộc sống hạnh phúc của ông. Ông Hà đem lòng hận thù kể từ đó và sau khi ông bác qua đời ông Hà mới bắt đầu thực hiện ý định giết ông hàng xóm. Để d rửa mối hận trong lòng đất kìm nén bao nhiêu lâu nay. Ông Huy sau khi để đứa con độc nhất sang vùng khác để lập nghiệp, nhưng chẳng hiểu làm ăn buôn bán thế nào, toàn gặp xui quẩy cho nên tìm đường quay trở lại quê hương. Ông Huy vốn trọng tình cảm chân đinh thường xuyên qua lại, mà không hề hay biết một kế hoạch tàn độc đã giăng ra để chờ sẵn ông sập bẫy. Sau khi cẩn thận tính toán kỹ lưỡng, ông hà gom hết tiền bạc trong nhà mà đem lên tỉnh, nhờ mấy tiệm kim hoàn đổi ra một nén vàng thật, lại bỏ số của cải còn lại mà nhờ phường Thợ Đức. Đức trong mình mấy nén vàng giản định, ông lại vẽ ra việc bắt được vàng rĩ dí giếng, mà dù ông Huy định bụng dắp tâm giết ông Huy đến cùng. Giờ đây ngồi ở trong nhà còn mờ tối, ông hà nghĩ thấy vẫn còn tức tanh tách ở trong lòng. Ông nghiến răng rủa rít lên Dám ngủ với vợ của ông thì mày chết, mày phải chết. Điềm hôm đó chẳng sẩy ra thêm sự lạ gì. Ban ngày ông Hà vẫn vác cuốc ra đồng làm việc như thường lệ. Ông đã dặn người hàng xóm hạn chế qua lại nhà mình để tránh ánh mắt soi mói của người làng và cũng để việc thịnh vượng của thần giữ của thêm thuận lợi. Ông uy nghe vậy thì tin sái cổ cho nên răm rắp nghe theo không thất mắc. Tết trời mùa đông rét mướt ngày ngắn đêm dài, Ông Hà mãi dầm tính kế hoạch giết lão hàng xóm mà không để ý trời đất tối mịt từ lúc nào. Ông Hà mệt mỏi vất vước trở về nhà. Con đường độc mộng dẫn vào căn nhà ba gian của ông, nằm tận cùng của ngôi làng, giờ này tuyệt nhiên không có ai qua lại. Hai giàn chè già rũ xuống ven đường đang nhỏ nước tong tong vì từng cơn mưa phùn gần. Càng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net